các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cố tà thắng em, lòng lâng lâng sung sướng vì ông đoán đúng. Từ hôm Phượng hết lời tán dương trực, ông vẫn ngờ ngỡ không tin, nhưng vốn tính cẩn trọng, ông ít khi nào dám đưa ra kết luận khi chưa nắm vững dự kiện. Nhưng Hiền đã nói thì chắc là phải đúng, bởi vì chẳng lẽ chỉ lại hạ giá em. Ông thấy nhẹ hẳn nỗi ưu phiền đè nặng từ trước hôm qua, mặc dầu kết quả chưa biết sẽ ra sao bởi con gái của ông chính là đầu mối của cuộc phản bội trắng trợn này. Ít ra ông tạm vui trong lòng trong chốc lát vì thấy cuộc đời vẫn còn có những người biết trọng lễ nghĩa. Ông kết luận: Tôi đến để thưa với bà câu chuyện ấy, nhờ bà nói với cậu ấy vài lời để cậu trực hiểu hoàn cảnh của chúng tôi. Sống ở nước ngoài lâu quá nhiều khi cũng lơ là cả lễ nghĩa, nhưng mình thì không làm như thế được, người ta cười chết. Vâng, ông giáo trả phè giận cháu sẽ cho nó một trận. Nhất là đối với cậu mạc mà nó làm như thế thì muối mặt thế không giáo ạ?" Ông Đường cầm nón đứng dậy. "Vâng thế thì tôi tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Thôi tôi xin kiếu ạ." "Vâng ạ, vâng ạ. Vâng ông giáo lại nhà. Xin ông giáo cứ an tâm là cháu cháu không bao đời yên cho cái thằng càn rỡ làm như thế đâu ạ." "Vâng ạ, chào ông ạ." Ông Đường chào Hiền một lần nữa rồi đội nón bước đi dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Lòng đang hơi vui bỗng lại trùng xuống. Gặp Hiền chỉ được chút lợi nhỏ là hiền ngăn cản thằng em, nhưng ngăn cản làm gì khi chính con gái ông quyết chí bám lấy chức. Mai kia biết đâu chực trả đến mắng thẳng vào mặt ông rằng con gái ông tự ý đi theo gã chứ đâu có phải gã dụ dỗ. Chừng đó ông sẽ càng xấu hổ hơn mà thôi. Ấy là trước kể bà vợ suốt đời chỉ biết coi tiền là giá trị duy nhất của cuộc sống, bất cứ việc gì đem lại lợi nhuận thì việc đó đều có ý nghĩa về phần Mạc, ngồi nói chuyện với ông Đường tiếp nhận bản tin xét đánh chẳng hết sức sững sốt nhưng không thấy đau đớn lắm. Phóng xe về đến nhà, xuống bếp rửa tay thay quần áo, nhìn mình trong gương, Mạc mới bắt đầu thổn thức như chất men đang ngấm dần vào cơ thể. Cuộc đời có thể như thế được sao? Người đàn anh Mạc kịch trọng hết lòng toả dập với người tình chàng yêu thương nhất đời để phản bội chàng một cách trắng trợn. Hèn gì mấy hôm nay giực cố tình lánh mặt và dứt khoát không muốn vào tham ảnh hưởng. Mạc Trạch mình đã quá ngây thơ, nhìn cuộc đời thẳng tắp không chút ngở vực. Chàng dùng hai bàn tay vục nước đắp lên mặt, dường như có vị mặn của nước mắt vừa ứa ra. Ba mẹ từ nhà trên đi xuống, đứng sau lưng cất tiếng hỏi: "Ủa, à, tưởng mày mở cửa thi em. À nghĩ luôn cả ngày nay hả con?" Mạc không quay lại, đáp: "Con phải đi có chút việc cần." Không muốn để mẹ hỏi thêm, Mạc bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa lau Mắt bằng chiếc khăn tay mỏng, chàng mở khóa xe đạp máy lao ra phía ngoài ô đến xí nghiệp của Phượng. Chưa tới giờ tan sở, chàng ngồi ở quán cốc bên này đường trông sang kiên nhẫn chờ đợi. Mạc uống cạn ly nước chanh thì vừa đến giờ tan tầm, từng đoàn xe đạp nối đuôi nhau tuôn ra, chàng vội trả tiền khóa xe Honda rồi bước hẳn sang đứng sát một bên cổng để đón Phượng. Nhưng chàng cứ đứng mãi cho đến khi xí nghiệp chẳng còn ai ra, người lao công kẹp hai cánh cửa nặng nề luôn sợi dây xích to bản vào chiếc khóa đồng và bấm chặt lại, chẳng mới thở dài, trở dài chờ lại quán cà phê. Thôi, chẳng còn gì để ngở vực nữa, cả tuần nay chẳng đã đến đây đưa Phượng đi dông chơi, mạc ngồi ghế lên yên xe để máy nổ nho nhỏ, biết tìm Phượng ở đâu bây giờ, chẳng ngẫm nghĩ mà chợt buốt nhói mừng tưởng ra căn phòng trong khách sạn mà chợt thường xuyên chớ ngủ. Chẳng sang số, quay đầu trở về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Quả đúng như ý nghĩ của Mạc, từ sáng sớm chợt đã đến xiếng liệp đưa Phượng về căn biệt thự quen thuộc mà gã hành lạc hàng đêm. Hai người nằm bên nhau, bàn tính chuyện tương lai, quyết vượt qua trở ngại duy nhất là ông bố của Phượng. Phượng bảo trực: "Kệ bố em muốn nói gì thì nói, bây giờ anh với em ra phường, anh xin đăng ký kết hôn, em trên 20 tuổi rồi con c, chẳng cần giấy ưng thuận của cha mẹ nữa đâu." Chợt gỡ gạc: "Ừ, ờ sáng mai mình đi." Phượng gỡ bàn tay trực đang lùa vào trong áo và nói: "Anh đi ngay bây giờ đi anh, để lâu lôi thôi lắm." Trật cau giờ tiếp. "Cũng được nhưng mà chờ chút nữa, anh vừa cho ông taxi đi chơi rồi, lát nữa ông ấy trở lại thì mình đi." Phượng hài lòng nằm yên, một lúc sau nàng lại ánh náy nói: "Ừm, sao mà anh cho ông tài xế đi lâu quá. À? Biết bao giờ ông ấy mới trở lại? Em sợ không kịp giờ." "Thực sự thì chính chẳng cho phép người tài xế lái xe đi đâu thì đi." tối mới phải chờ lại đón trực bởi trực đã có chủ tâm nằm vẩn vượng chọn ngày trong khách sạn. Bàn tay tái máy của trực liên tục làm việc, Phượng cứ phải đẩy ra và gợi chuyện để trực tạm quên sự cuồng nhiệt của thân xác. Nàng nói: "Anh này ạ, nghe nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"